Tiếng bốn cái bánh xe của chiếc xe đẩy thuốc nhỏ vang lên khắp hành năng của bệnh viện. Một cô y tá đang di chuyển nó đến từng căn phòng phát thuốc cho các bệnh nhân. Khi bước tới thì căn phòng số 6 cô đẩy cửa bước vào bên trong. Nhanh chóng có hai ba người nhận ra rồi gật đầu trào. Cô y tá cũng lịch sự. Chào mọi người à, bây giờ đến giờ uống thuốc. Mọi người đã ăn uống gì chưa? Dạ chưa cô, cho tôi được dặn mà cho nên ngồi đợi cô đến phát thuốc vững xong rồi mới ăn. À, cảm ơn mọi người đã hợp tác. Nhưng rồi cô y tá hướng cặp mắt nhìn về phía cuối phòng, nơi có một chiếc giường đang bỏ trống. Ố, chị Hạnh đâu rồi à? Chị đi vệ sinh hả mọi người? À, cái này thì tôi không biết. Một người nhòm dậy vừa lấy cốc nước để sẵn vừa lắc đầu. Cái con điên đó tốt nhất là cho nó xuất viện đi, hoặc chuyển sang khoa tâm thần. Chứ để trong phòng này chúng tôi sợ muộn gì cũng phát điên với nó. Cái lời mà người bệnh nhân vừa nói đây, ngài có vẻ mang tính độc đoán và biệt thị, nhưng nếu nhìn lại những gì mà người phụ nữ tên Hạnh đã làm thì cũng có thể chấp nhận được. Khoảng 3 tháng trước Hạnh nhập viện để sinh con, ca sinh tuy phẩy mổ, tuy nhiên sức khỏe của hai mẹ con khá ổn. Thế nhưng khi đang làm thủ tục để xuất viện thì bất ngờ hạnh ngã quỷ xuống thất bất tỉnh nhân sự. Mọi người đưa cô đi khám tổng quát Tới lần cuối cùng mới lộ ra hành đang mang trong người chứng bệnh ung thư máu. Còn quái ác hơn khi nó trợ ở giai đoạn thứ 3, không gần là giai đoạn cuối. Vào cái hôm nhận kết quả xét nghiệm từ vị bác sĩ chuyên khoa, hành đứng còn không vững, cần đứa bé dư sinh thì khốc ré. Trong khi mọi người hỏi xem người nhà của hành đâu để thông báo cũng như lên phác đồ điều trị thì hành mới giờ oà khóc cô bảo: "Tôi không có chồng." Thì cũng chẳng có gia đình bạn bè người thân. Chưa dừng lại ở đó sau khi rời khỏi căn phòng khám. Hạnh bế theo đứa con. Nhưng cô không rời đi. Mà lên trên tận tầng cao nhất của tòa nhà chính trong bệnh viện. Tất nhiên thì ai cũng có thể đoán ra được chuyện Hạnh làm tiếp theo. Đó chính là cô quyết định ôm cả đứa con của mình để tự vẫn. Thế nhưng cũng may có một cô y tá trong hành vi nạ của Hạnh. Cho nên bám theo rồi ứng cứu kịp thời gió hành ra khỏi căn đàn can cũ ít á lớn tiếng. "Chị Hạ ngà, tôi không biết chị có chuyện gì, nhưng chị đừng có nghĩ quẩn vậy. Sẽ còn đứa bé này, chị có nghĩ cho nó sao?" "Nghĩ cho nó? Chỉ có cách này mới có thể giảm bớt sự đau khổ cho nó. Nó chào đời đã là một sự sai lầm, chi bằng già hóa kịp cho nó sớm để nó đầu thai làm một người khác có đủ cả cha lẫn mẹ." "Chị nói cái gì vậy?" Lúc này cô y tá đã lấy điện thoại gọi thêm cho hai ba người đồng nghiệp. Họ xuất hiện, tách luôn cả Hạnh và đứa con của mình để phòng trường hợp của nghị quần, thì không làm gì tổn hại đến đứa trẻ vô tội. Trả đại với hiện tại, cô y tá bước vào trong phòng vệ sinh, tuy nhiên không thấy Hạnh đâu. Cô quay trở ra rồi tiếp tục hỏi. Mọi người trả lời giúp tôi, cô ai thích chị Hạnh không? Lúc này thì một người bệnh nhân lớn tuổi mới nói chen, Từ lúc nãy cô ta đặt thay bộ quần áo bình thường Nai nịt rồi rời đi Tôi cứ tưởng là được xuất viện chứ Sao được xuất viện chứ à Tình hình bệnh của Hạnh muốn xuất Cần như là không thể Phát đồ điều trị của chị ấy còn kéo dài lắm Vậy thì tôi chịu chết Nó từ cái ngày ở phòng này Có nói năng gì với ai Đêm đêm ngồi một gió để khóc lấp Vô hóa chỉ tóc tài đã rũ rưỡi rụng gần hết Mà nó cứ ngồi tự nắm tóc của mình giật giật Vỏ thành từng nắm rồi ném lung tung tổng giận hít cả người. Nói nó thì nó lên tiếng mắng chửi lại. Cô hỏi khắp cái phòng này đi, xem có ai ưa được nó không. Đống đấy, đổi nó đi đi. Thế mọi người cứ vẻ đưa câu chuyện đi quá xa, cô y tá đành ngừng lại. Thôi mọi người uống thuốc đi, giờ còn lo ăn uống nữa, chuyện của Trịnh Hành phía bên bệnh viện sẽ có cách điều chỉnh. Sau khi phát thuốc cấp bột lượt, cô y tá cũng đặt luôn phần thuốc của Hành lên cái tủ nhỏ. Song Suy gọi đẩy chiếc xe đi ra ngoài. Đi được mấy bước trên hành lang thì đột nhiên từ phía nhóm bác sĩ đang đẩy tới một chiếc băng ca. Trong họ có vẻ gấp gáp. Trong thầy số ấy có một người đồng nghiệp khá thân thiết, cho nên cô y tá liền cất tiếng gọi. "Ô Dung, có ca bệnh cần cấp cứu à? Chị hành ở phòng số 6 tự tử rồi." Cái câu nói trong hơi thở gấp gáp này của đối phương khiến trợ y tá nhíu chiếc lá Đúng thật là hành đất tự tử, vẫn cái cách cũ, cô chọn nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện. Lần này thì không ai cản kịp được vì đang giờ đông đúc của bệnh nhân, cho nên người ta không thể quản lý hết. Trưa sập tối cũng đã thời điểm giao ca, cô y tá vào kho chế đồ thay quần áo gì chuẩn bị giao về. Và người đồng nghiệp tên Dung cũng xuất hiện ngay sau đó. Mày về giường à, đi ăn gì không? Hôm nay tao mệt lắm, chắc về thẳng nhà. Ồ mà mày chưa tao hỏi Chị hành sao rồi? Còn sao chăng gì chứ, nhảy từ tầng 18 xuống đất. Câu mà mày nên hỏi là sắc của chị ta còn nguyên vẹn không. Cái này mà nói đâu phải là chuyện để quan tâm. Cái quan tâm bây giờ là thằng bé của chị ấy. Đâu là cái đồ ích kỷ mà tiệm tự cái chết như vậy, nó biết sống sao đây? Ngài dùng nhắc cô y tá Minh Nhớ, đứa trẻ sơ sinh con của hành vẫn còn đang được các y bác sĩ ở khoa sản chăm sóc. Thì bây giờ đứa bé đó phải làm sao? chẳng lẽ cứ nuôi trong bệnh viện mãi. Tất nhiên là không được rồi. Lúc nãy thì ta có nghe mấy bị bác sĩ nói với nhau, bản bạc bà phương hướng giải quyết. Bây giờ thi thể của Hạnh tạm thời sẽ được chuyển đến nhà xác. ủa mà chẳng lẽ chị ta không có người thân. Đúng vậy, làm gì có người thân đâu. Lúc nãy phía bên giám đốc của bệnh viện có nhà công an sửa theo cái thông tin trên giấy tờ tùy thân của chị Hạnh để mà dò tìm về hộ khẩu nơi chị ta đăng ký. Lúc này thì mới biết chị Hạnh lại trẻ mồ côi. Năm hành lên 15 tuổi, gia đình cô mất hết trong một tai nạn giao thông. Hành tuy sống sót nhưng mà họ hàng chẳng ai quan tâm tới cả. Chỉ những bây giờ chỉ thấy năm mất rồi, chẳng lẽ những người đó không thể đến làm thủ tục nhận nuôi cái đứa cháu của mình. Sự tình thế nào thì tôi không được biết. Thế nhưng ngày thông báo vừa mới đây là phía bên kia vẫn không chấp nhận. Họ bảo sẽ gửi tiền để đưa thi thể của hành đi hỏa táng, còn đứa bé thì không liên quan gì cả. Sao những người này lại có thể máu lạnh vậy? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi mình bị ung thư Lại chẳng còn sống được bao lâu Chỉ quyết định sẽ cùng đứa bé quyên sinh Nhưng mà cô an tâm Để ngày mai phía giám đốc của bệnh viện Sẽ liên hệ với cô như viện hoa hồng Hy vọng họ sẽ nhận nuôi nó Cô như viện hoa hồng ưa Đúng Chứ bây giờ còn ai có thể nhận nuôi hay là cô Trước câu nói này của bạn Cô y tá là một nụ cười, <cười> Cô nói gì vậy Tôi nhận nuôi nó làm gì chứ Mà cái cô như viện hoa hồng đó họ tốt thật nhỉ. Thì thoảng tôi lại thấy họ đến làm từ thiện, phát quà bánh rồi hỗ trợ sinh hoạt cho các bệnh nhân trong khoa sản. Thế mới nói xã hội này còn nhiều người tốt mà. Thôi, cứ không còn sớm về đi. Hôm nay đủ thứ chuyện mệt mỏi quá. Cô y tá gật đầu, thay quần áo xong thì hai người cùng nhanh chóng hướng về nhà xe. Sau khi về nhà vì quá mệt mỏi, nên cô chỉ ăn vội bữa cơm do người nhà nấu cho thật nhanh. Selene giường đi ngủ. Nhưng tưởng đâu để xịt lợ cái dây phút nằm năng lượng thư giãn đầu óc thì nhưng khum. Trong cơn mê man của y tá thoáng thấy cái người phụ nữ tên Nạnh. Chị ta hiện ra đứng ngay ở trước mặt cô với cái thân thể đầy máu me. Chị Trinh Hành. "Tứa con tôi với, cô ơi, chị nói gì vậy, sao lại cứu? Cô nhận nuôi nó đi, làm ơn hãy cứu nó, cô nhận nuôi nó giúp tôi." Vừa nói chị ta vừa dùng cái bản tay lạnh ngắt chộp lấy tay của cô y tá và nó cũng khiến cho cô giật mình. Cái gì thế này? Nhận ra chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng phải mất khá lâu cô mới định thần và ngủ lại. Sáng hôm sau khi tới bệnh viện, cô y tá nghe phía bên họ hàng tới đưa thi thể người phụ nữ tên hạnh đi hỏa thiêu. Còn đứa trẻ thì may mắn được phía cô nhi viện chấp nhận nuôi dưỡng. Và với cái kết kết thúc tạm thời gọi là có hậu này, Người cũng nhanh chóng quên đi giấc mơ vào đêm qua của mình. Năm giờ chiều tính chuông âm vang từ trên đỉnh chóp của nhà thờ như báo hiệu giờ tàn tầm đã tới. Từ khuôn viên phía sau đám trẻ còn lưỡng thững xếp hàng bước ra từ mấy căn phòng ngọc. Trong thí sự nề nếp này thì người ta cũng đủ biết được chúng được dạy dỗ rất tốt. Mà cũng phải thôi bởi cái cô nhi viện hoang hồng này là một nơi nổi tiếng ở đất Đà Lạt. Nơi đây hiện đang cưu mang nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ. Chúng thường là trẻ mồ côi bị bỏ rơi tại các bệnh viện hay thậm chí là gia cảnh nghèo khó không nuôi nổi. Co như viện nằm trong khuôn viên của nhà thờ Hoàng Hầm, trước đây nó thuộc quản lý của nhà thờ, thế nhưng bây giờ không còn nữa. Người quản lý cũ là bà Hiền. Sau một khoảng thời gian rất lâu không có được sự trợ cấp của địa phương và những mạnh thường quân, thì sự khó khăn làm cho cô nhi viện trở nên điu đứng. Trước bờ vực phải đóng cửa, tia phép màu đã xuất hiện. Ông Thành, chồng cũ của bà Hiền sau khi nghỉ hưu, đã quyết định lên Đà Lạt để định cư. Bà tìm tới ngõ ý xin tài trợ. Những gì bà nhận được thậm chí nó còn vượt xa được cả sự kỳ vọng. Ông Thành đồng ý đứng ra tài trợ cho tất cả cô nhi viện, ngoài ra ông còn tặng một số tiền lớn cho chăm mạnh, trả sứ của nhà thờ này. Tất nhiên sự giúp đỡ của ông Thành được hoan nghênh. Chưa dừng lại ở đó trong suốt 10 năm qua, cứ những đứa trẻ đủ tuổi trưởng thành đều được ông Thành giới thiệu công ăn việc làm nhờ những mối quan hệ của ông trước đây. Có thể nói hai người từng chừng như đường ai nấy đi, giờ đây có thể cùng chung sức với nhau, tạo nên mái ấm tình thương này. Hôm nay là ngày trong tuần, nên tân lớp học bọn trẻ được tự do sinh hoạt trong khu ký túc xá. Bà Hiền đứng trước hiên, nhìn chúng rồi mỉm cười. Tổng số trẻ ở cô nhi viện đan lên đến gần 200. Nhưng mà điều mà bà lo lắng nhất chính là hơn 30 em đang đến độ tuổi 15. Độ tuổi mà các em không được ở trong đinh nữa, bởi vì các giáo viên ở đây chỉ đủ điều kiện về kiến thức để dạy hết cấp 2. Kế lên cấp 3 thì khác. Ngoài ra còn có những đứa không muốn đi học, thiệt lại phải lo tìm trường nghề cho chúng. Suy nghĩ một hồi bà quyết định đi đến góc cửa phòng thông báo tình hình với ông Thành. Ai đó. Tôi tôi đây ạ. Bà hình vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa bước tới, trông thấy bà ông nở một nụ cười. Có chuyện gì mà tìm tôi vậy? Hôm nay không xuống nhà ăn với đám trẻ hả? À? à không, tôi có chuyện này muốn nói. Bà cứ nói đi, không có gì phải ngại. Chuyện này tôi muốn nói tới mấy đứa nhỏ, chuẩn bị tới tuổi phải ra khỏi nhi viện. Ông ông có thể tìm được nơi trốn người gắm chúng không? Ông Thành gật gù rồi bảo: <cười> "Tưởng gì, tôi có rồi. Tôi liên hệ với mấy cái trường à, cấp 3 và trường nghề trong thành phố. Nhưng mà năm họ đồng ý cho chúng nó nhập học, chỉ cần mình làm giấy tờ cam kết mà thôi." Bà Hiền tỏ ra mừng rỡ: "Ơn Chúa thế thì tốt quá. Tôi không còn có gì lo lắng nữa cả. Tôi sẽ đi thông báo cho bọn chúng, biết chắc nghe xong chúng sẽ vui lắm." Thế là làm từ trong phòng của ông Thành, bà Hiền bước ra ngoài nhắm thẳng hướng cô nhà anh. Và tới nơi đám trẻ nhao nhao lên chào bà. "Mẹ Hiền, chúng con chào mẹ Hiền." Cái tên gọi hết sức thân thương, lần nào nghe thấy bà cũng xúc động lắm. Chợt lại với dự định của mình, bà bước qua khu của mấy đứa lớn. "Một lát nữa đúng 8 giờ, tất cả các em trên 15 tuổi lên phòng của cô nhé." Và rồi trong buổi tối hôm ấy, gần bà tổ cô cậu thiếu niên tập trung đầy đủ trước phòng của bà Hiền. Bà xuất hiện vừa mở cửa, cười cười một cái. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, bà mới tự tốn bảo: "Nhà các con đã biết, cô nhi viện của chúng ta chỉ nhận nuôi trẻ sơ sinh cho đến hết 15. Điều này cũng đồng nghĩa là các con sắp phải bước vào giai đoạn quan trọng. Cô rất vui khi mà chu thành, chỗ cô nhi viện của chúng ta đây đã xin được vị trí ở trường cấp 3 và trường nghề. Giờ các con hãy cho cô biết nguyện vọng của mình là gì?" để cụ tiền thông tin rồi gửi lại cho Châu Thành. Rất nhanh chóng chúng đưa ra lựa chọn của mình, thế nhưng còn khoảng hơn 10 đứa còn lại chưa không hề chọn tiếp tục đi học hay vào trường nghề. Bà hiện nhíu mày hỏi Hoa, một đứa trong nhóm mấy. Sao con và các bạn lại không có chọn? Hoa lắc đầu từ tốn đáp, "Con và các bạn đã có kế hoạch cho cuộc đời của mình, bọn con sẽ xuống Sài Gòn đi đi làm. Làm gì?" thì bọn con xin được việc rồi, có thể xuất khẩu lao động." Bà Hiền nhíu mày, nhưng giờ một lúc bật thở dài. "Cái chuyện này cũng không cấm các con. Sau qua 16 tuổi, con được gọi là trưởng thành. Nhưng mà các con nên nhớ, làm gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo." "Vâng ạ, bà con biết rồi." Để cho chúng về hít, bà Hiền mới kéo cái ghế ngồi trước ban công, ngắm nhìn trời đêm và suy nghĩ. Bà nghĩ về câu nói của Hoa Bởi bà đoán biết được chúng sẽ làm gì tiếp theo Từ khi về đây lập nên cô như viện Không ít trường hợp sau khi đủ tuổi ra khỏi trường Sẽ có vài đứa thay vì tiếp tục đi học Chúng sẽ việc chọn đi lấy chồng Tất nhiên là bà Hiền không thể nào cấm cản Hay can dự vào quyết định của chúng Bà chỉ thấy lo lắng mà thôi Rằng liệu chúng có lấy được đúng người mình hạnh phúc không Hay rồi lại đứt cánh đứa đường Răng rỡ riêng giấc mơ của bà và lấy chính cuộc hôn nhân của mình trước đây ra điển làm gương. Lúc này bà nghìn cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận việc này, thế nhưng bà không thể nào ngờ được số lượng chúng đệ nhiều đến như vậy. Chính xác là 13 đứa toàn là con gái. Nếu như chúng không đi học cấp 3, không học trường nghề thì chẳng có cái sự lựa chọn nào khác ngoài lấy chồng cả. Càng nghĩ thì bà lại càng chạnh lòng. Bên ngoài sương đêm cũng bắt đầu phủ xuống, chân ngập như một chiếc bức tranh bông mờ ảo trùm lên tất cả mọi vật. Sáng hôm sau bà Hiền dậy sớm lắm, bà phải đón một vị khách đặc biệt, đó chính là Ngọc, cô con gái riêng của bà Hiền. Vốn trước khi bà và ông thành lính nhau thì bà Hiền có một đứa con gái 3 tuổi. Sau khi cả hai chia tay, không là lúc mà Ngọc bước vào lớp 10, thì đó cô ở lại luôn dưới thành phố để học tập. Lâu lâu mới về thăm mẹ của mình vốn là con riêng và còn là con riêng của vợ cũ nên không thể tránh khỏi việc ông Thành không ưa dì Ngọc mấy. Mâu thuẫn của cả hai được tăng lên khi mà ngày ba người cần chung sống với nhau, ngọc có phần hỗn hào và nhiều lần làm chọc ông Thành phiền lòng. Sau đó từ đó trở đi, các gặp thì ông cũng chỉ ậm ừ nói vài câu cho qua. Bà hiện ra ngoài cầu thang gọi bà Hai, một người phụ việc trong cô nhi viện. Bà Hai năm nay đã hơn 60 không chổng không còn cứ suốt ngày coi việc chăm trẻ làm niềm vui. Trì Hai ơi, Trì Hai. Có chuyện gì đó bà chủ? Trời đất ơi. Em đã gọi là đừng gọi bà chủ, kêu anh nghe thấy mang tội chít thì tại tự quen miệng mà có chuyện gì vậy? Cái con ngọp nó chuẩn bị về chơi, chỉ sắp xếp dọn dẹp cho tư cái phòng của nó nha. Cái này không được đâu. Tự quên mất chưa nói, căn phòng của con bé hôm trước bị hư hại phần tường Vậy lại cũng lâu rồi chưa tu sửa buối một nhiều lắm. Vậy thì thôi, có dọn căn phòng khoé hành lang cho nó ở tạm. Ở phòng đó, phòng của con Dung á. Cần làm sao đâu, chỉ nó qua lâu rồi mà, bận đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Bà hãy im lặng một lúc rồi gật đầu mà đi dọn dẹp phòng. Hơn 10 giờ căn phòng nhỏ khoé hành lang cũng được bà dọn dẹp xong. Cùng lúc ấy tiếng chuông cổng bên ngoài như vang lên mới hồi bà nhìn từ trong phòng khách chạy vội ra, với trông thấy con gái thì bản đã reo lên trời đất đời. Mày là về nhà muột mình nữa hả con? Thôi coi về dối đó đi, chờ nó rất theo một thằng nữa thì mới được về. Ngọc Tây cười đưa tay chạm líp bà Hiền rồi thủ thỉ. Mẹ nỡ đuổi đứa con gái xinh đẹp này đi hả? Ngầm đất tốt nghiệp đại học, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài. Lại nói mọi thứ với cô đều hoàn hảo. Lần này về chơi thì bà nghìn cũng đều thúc dục cô Lex chậm. Và rồi lần này cũng không ngoại lệ. Gọi là ngầm không có hứng thú với đàn ông thì không hẳn. Thế nhưng mà từ khi sống xa mẹ, cô đã tự lập quen, cho nên dần dà cũng không cho phép bản thân của mình yếu đuối tựa vào một bờ vai khác. Chưa kể đến học tập rồi công việc, nó ngốn đi tất cả quỹ thời gian của cô. Bà hiền rất tây con gái ở trong nhà, căn nhà này cũng do ông thành khi mới về. Thế cái dãy phòng cũ bỏ đi của cô Như Viện thì khá phí. Ông bỏ tiền ra sửa sang lại, xây thêm một tầng nữa. Vừa dùng làm nơi văn phòng làm việc của ông với bà Hiền, vừa là chỗ để cho mọi người trú ngải. Còn khu cô Như Viện ở bên cạnh khang trang hơn và nằm trong khuôn viên của nhà thờ. Cũng đã hơn 1 năm thì Ngọc mới trở lại đây. Mọi thứ có phần hơi khác so với những gì ngày trước. Trong khi bà Hai Ngọc liền ríu rít, "À cô Hai Ngọc về rồi đó hả con, mệt không? Con không sao, một lát nữa con hãy nấu trà hạt sen con ăn nha Bà ngay cười giòn bật đưa tay xoá đầu của Ngọc Cái con bé này, lần nào về cũng đòi đã ăn trà hạt sen Được, để lát nơi cô nấu cho Sự vui vẻ của ba người ngay đập tức bị ngắt quãng Bởi có tiếng lột cộp trên bậc cầu thang Ngay tạo ra tiếng động đó không ai khác đó là ông Thành Ông nhéo mắt nhận ra Ngọc nhưng trên ngực với sự vui mừng của cả hai người phụ nữ, ông vẫn có chút lạnh lùng. "Con, con Trảo Dương." Ngập mở lời, ông Thành cũng cần đồng một cái cho có lệ. Bà Hiền biết mối quan hệ của ông và cô con gái không được tốt đẹp, bà liền vỗ vào vai của Ngập. "Con đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, một lát ta cơm xong thì mẹ gọi." "Vâng ạ. Phòng con vẫn là phòng cũ chứ?" "Không, phòng lệnh trưng nó đang bị hỏng, con qua căn phòng cuối hành lang." Mẹ bảo cô hai dọn dẹp rồi đó. Ngọc cũng không muốn nán lại thêm tạo nên sự khó chịu cho ông Thành. Cô nhanh chóng xách và ly bước trở về phòng của mình. Căn phòng trong góc này lần trước về thì nó bị đóng kín mít. Hóa lại cho nên Ngọc không biết là phòng của ai. Tưa tay vặn mở nắm tay cửa. Mở đâm thanh kéo dài của tiếng cử gỗ để lâu làm cho Ngọc giật mình. Thế nhưng khi mà trông thấy bên trong cô lại hoàn toàn hài lầm. Mọi thứ đều hoàn hảo, chứ mấy miếng mạng tường hơi có chút ố mốc mà thôi. Nội thất bên trong phòng không nhiều, chỉ có một cây giường, một tủ gỗ khá cao và một chiếc bàn con. Ngọc thả pha ly ngồi trên giường rồi bắt đầu xếp lại quần áo. Ở trong góc phòng có một cây thùng giấy nhỏ nhỏ, Ngọc nhố mày. Nó là gì vậy chứ? Lúc nãy vào mình không có để ý. Sự tầm mò trỗi lên, thế nên là Ngọc bước tới cúi xuống mở chiếc hộp. Bên trong không có gì cả Chỉ là vài ba sợi dây điện hầm Và ba bốn cây chai lọ chống không Chắc là cô hai quên đem nó ra đây mà Lúc đỉnh đứng lên Thì Ngọc hưởng lại Khi chiếc hổm không nằm ở dưới đất Mà nó được kê lên một thứ gì đó có hình tròn Dẹm vào bao bọng bằng túi nilon màu đen Chả trách sao mà Ngọc không có để ý thấy Lần nữa sự tò mò lại thúc đẩy Ngọc Găng cây hổm qua một bên Để xem thử vật kia là gì Sau một hồi loay hoay giữa đống băng keo và túi ni lông thì cuối cùng thứ bên trong cũng được lộ ra. Là một tấm gương. Ai lại đi gói gương vào như vậy chứ? Ngỗng khẽ thút lên. Sực nhớ tới cái bẩn con đặt cạnh giường, ngỗng đem tấm gương kia bước tới. Và đúng như cô nghĩ, cái bẩn con này chính là một cái bẩn trang điểm. Thậm chí nó còn có một cái khe hở để lắp tấm gương vào vừa khít. Ngỗng cũng không có chút thắc mắc nào cả. Cô nghĩ đơn giản là căn phòng không được sử dụng cho nên mới phải cất tấm gương đi cho khỏi vỡ. Lai hoay thêm một lúc nữa thì mọi thứ đã xong. Ngọc ngã lưng nằm vật xuống giường. Khi không khí trên Đà Lạt so với Sài Gòn hối hạ, tấp nập người củ cú thì quả là khác nhau một trời một vực. Nằm thêm được một lúc thì có tiếng ngõ cửa bên ngoài. Đây là tiếng của bà Hiền. Ngọc ơi, sẽ ăn cơm con ơi. Ngọc nhẩm giấy nhanh chóng khoác vội cái áo khoác lin, xim mở cửa bước ra ngoài. Ông Thành trưa nay đi gặp vài người bạn nên không ăn cơm ở nhà. Nhà vậy mà Ngọc cùng với bà Hiền có thể nói chuyện một cách cởi mở. Ngoài chuyện cuộc sống công việc thì không thể thiếu cái việc thúc dục con gái tìm người yêu. Bà Hai cũng nói chen vào hỏi: "Nãy giờ con thấy cái phòng ăn đó thế nào con, có vấn đề gì không?" Nhưng tưởng đây là câu hỏi hết sức bình thường, Thế nhưng bà hay vừa dứt câu thì cũng là lúc nụ cười trên môi cô bà hiện tất hẳn. Bà liền nhanh mà hướng thẳng ánh mắt khó chịu rủi gắt. "Chị hai, chị nói gì vậy?" Bà hay nhanh chóng lắc đầu, "À, không có gì đâu. Ý chị hỏi là con ngập nó có mệt không mà." Trước cái sự chùn lại của bầu không khí, Ngọc Huồn Nhiên rủi đáp, "Con khỏe mà, về đây không khí thích thật đó. Coi khi sau này ra con cũng lên đây sống như mẹ con quá." "Đúng đây." Bà ngay gần gồm và lấy vào để chén cơm của mình. Ăn xong ngậm ra ngoài đường bắt một chiếc taxi để đi thăm thú chung quanh. Đúng là mọi thứ đã thay đổi thật. Đà Lạt bây giờ đã đông hơn, sầm út hơn. Và quá quá nhiều thứ thay đổi cho nên ngập chơi quên cả giờ về. Lúc này đã hơn 9 giờ tối cô vẫn còn ở tiết ngoài quảng trường. Cuối cùng phải chờ đến khi bà ghiền gọi, cô mới giật mình vội vàng bắt taxi trở về. Tại xe taxi là một người đàn ông trung niên và có vẻ ông khá kiệm lời. Nhưng rồi khi xe đi được hơn 20 phút, ông quay sang hỏi ngập. "Cơ cơ về cô Như viện Hoa Hồng hả?" "À vâng đúng ạ." "Cô cô thăm người quen à?" "Dạ vâng, mẹ của em làm quản lý cô Như viện." Nghe đến đây gương mặt của người tài xế có chút biến sắc ông bảo, "Thế thế cô ở đó từ bé đến lớn luôn hả? Có nghe chuyện ma ở trong đó không?" "Chuyện ma ạ?" Cô ở đó lâu chưa? Dạ cũng không thường xuyên Em ở Sài Gòn đi làm Cả năm em mới về đây chơi lần thôi Thế thì cô không biết là đúng rồi Ở đó nhiều ma lắm đấy Còn từng hẳn lên báo đấy Ngắm lúc này hoang măng thực sự Cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ Anh có thể kể cho em nghe được không? Chứ trước giờ em có nghe mẹ em nói gì đâu Tôi kể cho cô nghe nha Tôi vốn là dân Đà Lạt gốc Nên lần từ bé cũng nay thường hay đi khám phá cái đất này Trước giải phóng thì cái khu nhà thờ hoa hồng là đất nghĩa địa đấy. Sau này mới hình thành nên nhà thờ dưới cô nhi viện. Ngày ta mới dọn tôi ở. Mà nói chung là mai nhiều lắm. Mẹ cô thì tôi cũng thấy mấy lần trên báo. Mà nói chung là bảy dạn thật đó. Dám ở trên đó. Chứ tôi hề có cho tiền tôi cũng chả dám ở đâu. Hơn nữa nghe đầu gần một năm trước. Còn có cả người tự tử ở trong. Đêm đêm hiện ra làm ma quây phá mọi người. Nhưng tới đây mà tôi vẫn còn nổi cả da gà. Những gì vừa người tài xế vừa kể ra đây làm cho ngọc hơi chút buồn cười. Bởi làm sao mà cô tin cho nổi. Hơn nữa không chỉ có bà Hiền mà ngay cả ông Thành, bà Hai, cộng với gần 200 đứa trẻ được nuôi dưỡng trong ấy. Đất là còn chiếc tính luôn cả cha mạnh và mấy bà sư. Họ không thiếu ma ư? Cần cái chuyện có người tự tử ngọc lại càng không tin. Bởi tuy cô ở xa nhưng mỗi khi cô như viện có chuyện, ngọc đều được mẹ cô mình gọi điện kể hít. Người thêm một lúc nữa chiếc taxi cũng ngừng lại trước cổng của khu nhi viện. Ông tính tiền bước xuống xe và vào trong. Ngài tài xế taxi nhìn như còn v vấy gì đó ở cái tượng Phật bà ngay trước cái vô lăng của mình rồi mới dám chạy đi. Và bên trong nhà để tránh cho cái chằng giáo huấn của bà Hiền về cái tội đi chơi về trễ, ngậm chỉ kịp chào một tiếng rồi nhanh chóng về phòng. Căn phòng vẫn như lúc trước khi mà cô rời đi, cô nằm xuống rồi thở hồn hên cũng mày là mẹ không gọi lại. Nằm thêm một lúc nữa thì cơn mệt mỏi thực sự xuất hiện, Ngọc Cẩm Thiếng hay mắt của mình nhíu lại, cô thiều thào nói gì đó một cách vô thức rồi chìm vào trong giấc ngủ. Chờ cái mỏi thứ tối lại, thì ngập tiếc cánh cửa phòng của mình được mở ra. Kính cửa mở rộng hít cứ, rồi từ bên ngoài cứ một cái bóng người đang từ từ bước vào bên trong, một cái bóng người hoàn toàn xa lạ. Sáng ngày hôm sau, ngậm thức dậy hơi muộn, Cơ thể của cô có vẻ không thích ứng được với khí hậu ở nơi đây. Trương Ngân đưa mắt nhìn cái kính cửa sổ trước mắt của mình mà to hoắc, cô vỗ chán thấm trách cho sự hậu đậu của bản thân. Bước ra khỏi phòng, thứ đẫm vào mắt đầu tiên khiến Trương Ngọc khẽ toáng lên một tiếng. Ngay trước cửa phòng của cô có một con chuột chết nằm từ lúc nào, mà cái tư thế chết của nó trông khá kỳ dị, giống như là bị xé ra vậy. Thân của nó gần như tích lìa máu tự vết xé kia tung tóe ra cả. Ngày tiếng nghe tiếng hét thất thanh của con gái bà nghe đựng người đầu tiên xuất hiện. Trong khi con chuột bà cũng hoảng sợ lắm, cương mạnh của bà tối sầm lại. Bà hiền với ông thành cũng có mặt ngay sau đó. Có chuyện gì đã con? Bà hiền hỏi với vẻ lo lắng, nó no, nó no, nó no, nó. No. Ngập vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống chỗ con chuột, bà hiền cũng hơi giật mình nhưng rồi bà bảo, trời đất ơi, cứ con chuột cứ mà con cũng làm gì ghê vậy. Chân nó bị mèo vồ chứ có cái gì đâu. Mèo trong cái nhà này nhiều lắm, trâu nó thỉnh thoảng gặp chuột thì lao vào vồ chết, chứ chẳng mấy khi ăn đâu. Trưa hai à, chị dọn đi rồi vứt ra ngoài thùng rác nhé. Nhớ xịt à, chút nước diệt chuột. Chừa cái giống ấy là nó dơ bẩn lắm đấy. Bà hay gật gù nhanh chóng bước đi về bếp lấy đồ lau dọn. Bà nghiền kéo tay của con gái đi xuống giàn dưới. Cẩn Đông Thành ông cứ đứng yên từ nãy đến giờ quan sát, mà cái ánh mắt của ông không nhìn vào con chuột kia, ông nhìn chăm chăm qua kính cửa vào bên trong phòng ngủ của Ngọc. Ông cứ nhìn mãi cho đến khi bà hay qua trở lại dọn dẹp rồi mới rời khỏi. Hôm nay ngậm được bằng nên dẫn đi thăm thú một vài nơi mới mở trong thành phố, thế nhưng đi đến được trưa thì cô đã thành mệt đòi quay về. Trong thế cái gương mặt có phần xuống sắc của con gái, bà hiện mới hỏi cắt té trong người không khỏe sao? Già tôi qua cơn ngủ mà con quên đóng cửa, chắc là gió lùa vào cảm lạnh rồi. Bà hiền nhíu cặp mắt lo lắng nhìn con gái. "Thôi, không cần đi nữa. Về nhà tranh thủ nghỉ ngơi đi con, kẻ ốm giờ đó thì khổ, mà lần này thì con đi về chưa bao ngày, hôm trước mẹ hỏi cứ bảo là chưa tính." Ông Lý ngồi một lúc rồi lắc đầu. "Thật ra thì con cũng chưa biết nữa." Cả phòng mà con phụ trách đang trong quá trình chuyển giao sang cho một nhóm khác. Còn con thì đợi tin chuyển công tác, không biết là khi nào mới xong, tạm thời chờ đợi thôi à. Cái chuyện công việc của con mẹ không biết, nhưng mà con gái con nữ ở xa mẹ, làm gì cũng nghĩ tới gia đình. Khó khăn quá cứ dọn lên đây. Thiếu gì công ty để làm, để mẹ nhờ dưỡng thôi mẹ. Cả không muốn nhờ ông ấy đâu. Bà nghẹn trên nói dứt câu tiếp bị con gái ngắt lời. Bạn nào một nụ cười gượng gạo đưa tay xoa đầu của Ngọc. Đừng có cứng đầu. Cái chuyện cũ cũng đã qua rồi. Giờ còn thấy đấy ông ấy với mẹ đang tận tâm lo cho cái cô như viện này. Mẹ nghĩ giữa hai người cũng nên hỏi nhã với nhau. Chứ cứ xem nhau như kẻ thù. Mẹ thấy cũng có tội cho ông ấy. Rồi sau này ông ấy có về chầu ông bà. Không chỉ có một thân một mình mà thôi. Lấy ai lo hương hòa. Sao mẹ cứ nói tốt cho ông ấy vậy? Mẹ không nhớ lý do hai người ly dị sao? Nghe ngậm nói đến đây bà hỉn cực lại. Bà nhớ chứ, nhớ rõ ràng lần đăng khắc. Cũng vào một ngày cuối tháng 10 như bây giờ, bà vô tình phát hiện ra sự thật, là chính là ông Thành người chồng của bà đâu ấp tay gối đã ngoại tình. Ông cắm với một cô gái trẻ đẹp, còn mua hẳn chung cư cho cô ta. Ngày giờ đó tiệm bằng cho ông Thành nói thế nào mà cũng nhất quyết ly dị. Song sư mời thủ tục tiệm bà tiệm lên Đà Lạt. Quang thời gian qua khi cả bà Lãnh Đông thành đều lúng tuổi, bà cũng ngồi ngoài đi sự tổn thương chồng lầm. Cùng với cái việc làm tốt đẹp của ông, thì bà hoàn toàn không muốn nhắc lại. Ngạo Tâm Bình có hơi quá lời, cô liền nắm tay của bà Hiền. "Con xin lỗi. Con không cố ý muốn nhắc lại chuyện buồn của mẹ. Y có con chỉ là cần không muốn nhở và gì người đàn ông đó. Thôi, sao cũng được. Chỉ cần con biết tự lo cho bản thân là được rồi." Suốt quãng đường trở về nhà, hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Về đến nơi thì cũng đã lúc đám trẻ tan học. Ngầm Ti không thường xuyên, nhưng lần nào về đây cô cũng ghé chơi với mấy đứa nhỏ. Nó cũng đã xuất hiện trong dự định của cô. Ấy thế nhưng mà cơn đau đầu dữ dội làm Trương Ngọc đi một mạch về phòng, cô thầm nhủ, thôi nghỉ ngơi một chút xem sao, khi nào khỏe lại thì ra chơi cụm được. Ngả lưng trên tấm đệm êm mái trong phòng, Ngập Đình sẽ chỉ nằm nghỉ một lát, thế nhưng chỉ mấy phút sau chỉ những tiếng ngáy của cô vang lên đều đặn. Cậu hoàn toàn ngủ mê man không biết được rằng, ở ngay rức trên giường, có một bóng đen lầm lũi đứng nhìn mình chăm chăm. Ngập ngủ đến tận 5 giờ chiều mới lờ mờ tỉnh dậy. Ngập trong váng ký ức tận người của cô cứng hắc lại như bị dính hành xuống giường. Mình bị bóng đè sao? Cái cảm giác này Ngọc Đắc Cầm quá quen lịnh. Khi mà cô làm gì mệt mỏi hay vận động nhiều thiết bị, thế nhưng lần này có vẻ trầm trọng hơn. Sức nặng đè lên người lớn đến mức mà Ngọc không thở nổi. Tường trừng như đến lúc không chịu đựng được nữa, gần bùng xôi thì cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Ngay đằng đứng trước mặt là một cô gái trẻ. Cô gái này lạ lắm, Ngọc chưa từng thấy cô ta. Một gương mặt xinh đẹp nhưng có chút u buồn và làn da trắng bệch như không còn sức sống. Không chỉ khi được tiếng đay tiếng cô giật mình tỉnh giấc, cái thứ cảm giác đè lên người của cô cũng biến mất. Cô thật là ai? Mình mơ sao? Ngọc mệt mỏi ngồi dậy, thân từng hơi nặng nhọc, cánh cửa của cô vẫn đóng im lìm. Tỏ bước xuống giường ngồi vào cái bàn trang điểm tuốt lại son môi, qua lớp gương thì cô hơi chậm chọ. Bởi trong hình ảnh phản chiếu lại có điều gì thu hút lắm. Nói đúng hơn thì Ngọc cảm thấy mình Ở trong gương lúc này Trở nên xinh đẹp và trắng trẻo hơn nhiều Ngồi thêm một lúc Ngọc nhận ra Cũng gần tới giờ cơm Cô đứng dậy ra ngoài phụ giúp mọi người Căn phòng khách không có ai Cô lại đi thêm xuống bếp Thế nhưng chẳng có ai cả Đồ ăn thì đã để sẵn trên bàn từ lúc nào Trong nó vẫn còn đủ ấm Ngọc gất tiếng gọi Mẹ ơi, cô hai ơi Không có ai trả lời Cậu buồn miệng gọi thêm vài lần nữa Mẹ ơi mẹ Mày đi có việc rồi Một dòng nói vang lên Làm cho Ngọc gượng lại Đó là ông Thành Ông đang từ trên cầu thang bước xuống Cậu vốn cậu muốn nói chuyện với ông ta chút nào Thế nhưng khi nghĩ lại Cậu muốn làm cho mẹ cùng mình buồn Cậu đành gật gù hỏi cho con lệ Ấn dưỡng có biết mẹ đi đâu không ạ Ông Thành lắc đầu Nhưng câu mà ông nói tiếp theo Làm cho Ngọc giật mình cần hình như không được khỏe, cần đỗ mà. Ngọc đứng nghịnh mất một lúc rồi mới trả lời, "ạ, dạ, con, con không sao ạ." Ông Thành bước xuống chỉ tay về phòng của Ngọc. "Con gái con đứa, đi đâu như đóng cửa phòng, cơm ở trong hoắc thế kia, mày là nhà không có khách khứa chi đó. Cần biết rồi, lần sau con sẽ chú ý." Cảm thấy không còn thứ gì có thể khiến mình đứng ở đây, Ngọc liền vội vã trở về phòng. Đúng là cô quên đóng cửa thật. Là một lần nữa tự trách cái tính hậu đậu của mình. Và trong phòng khoác cửa lại. Có lấy cái điện thoại gọi cho bà Hiền. Thế nhưng lạ thay bà không nhắc máy. Ngọm đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Công tối muộn rồi mà. Mẹ bận cái việc gì chứ? Âu Thành cũng không biết. Vậy thì không phải là việc của cô như viện rồi. Ngồi thêm một lát có tiếng xe ở dưới sân vọng lại. Ngọm đoán được bà Hiền đã về. Cô nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra. Lúc này vốn vẫn còn chú ý bởi lời nói của ông Thành, cho nên cô đóng cửa một cách thật sự cẩn thận. Xong đến nhà dưới, đúng là bà Nghịn đã về thật. Nhưng khổng trong bà có vẻ mệt mỏi lắm. Thế vậy Ngọc Điện cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ đi đâu về vậy mẹ? Nếu như thường ngày thì bà Nghịn sẽ trả lời cô. Tuy nhiên bà lại không nói không rằng. Ơ mẹ ơi! Chưa kịp hỏi thêm thì bóng của bà đã khuất sau cái cầu thang. Ông ta vẫn bình thản ngồi uống trà hút thuốc ở sofa. Ngọc biết đừng có chuyện gì đó, thế nhưng cô không nghĩ ra đó là chuyện gì. Mà nếu không biết được thì sự tò mò trong đầu của Ngọc lại thôi thúc cô. Ngọc từ từ bước lên phòng của bà Hiền, đưa tay rồi gõ cửa. "Mẹ ơi mẹ." Tiếng gọi nhỏ nhỏ của cô được kích lên, không hề có ai đáp lại cả. Gọi thêm cả mấy lần nữa thì kết quả cũng chỉ có như vậy thôi nghĩ chắc là bà gien ngủ rồi cho nên cô đánh quên đừng để ra về. Với đi, Ngọc vừa đi ngập vựng nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tóc chỉ còn cách phòng mình mấy bước thì một lần nữa sự kinh ngạc chiếm lấy cô gái trẻ. Cái cái gì thế? Về mảnh tu ngập bấy giờ sững sút lắm, bởi cái cánh cửa phòng lúc nãy đã được ngập khóa lại cẩn thận, giờ đây nó lại mở ra toang hoác. Suy nghĩ cơ chộm hai người lạ đột nhập vào trong phòng, làm cho ngập lo lắng hơn cô son sen bước vào bên trong phòng. Ngọ cũng chuẩn bị tinh thần nếu thế ai hay thứ gì đó khả nghi, cô sẽ hét toáng lên rồi bỏ chạy để báo cho mọi người. Thế nhưng không, mọi thứ bên trong phòng vẫn được giữ nguyên xi, si. thậm chí cái ví tiền của Ngọ Điệp ngay trên bàn trang điểm cũng không hề bị dịch chuyển. Cô kiểm tra lại thì đúng là tiền vẫn còn nguyên. Ngọ kiểm tra thêm mật tủ quần áo, cả ở dưới gầm giường. Trang hề có chút đắng ngờ nào, ngoài cánh cửa phòng bị mờ. Mình lại quên đóng cửa sau, có tên nào? Mà nếu có người mở nó ra thì lại căng không. Bởi cái tiếng kẹt khi đóng cửa nó kêu lên rất lớn cơ mà. Có ai mở thì từ phòng của mẹ, mình có thể nghe rõ ràng cơ mà. Cứ vẩn vơ trong đống suy nghĩ một lúc, Ngọc lại thiếp đi. Cơn mệt mỏi trong người của cô dường như chẳng hề buông tha cho giây phút nào. Trong lúc mê man ấy, Ngọc lại thấy một đống hỗn độn. Nào là mẹ cô, bạn hay ông Thành, rồi cả cô gái lạ mặt kia nữa. Tất cả lúc ẩn lúc hiện làm Trương Ngọc không thể nào nhận thức được chúng một cách cụ thể. Tâm mở sáng do trong một ngày vừa qua, tổng đinh ngủ quá nhiều cho nên cô tỉnh dậy vào lúc này. Lần đầu tiên kể từ khi Linh Đà Lạt tới đây, cô mới có thể thức dậy trước bình minh. Vẫn còn chút mệt mỏi, cho nên ngọc làm vài động tác nhỏ để thư giãn. Cô đứng dậy đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trước mặt. Mặt trời vẫn trưa lên, cầm thêm cái màn xương khá dày, cho nên Ngọc chỉ có thể nhìn thấy một cách lờ mờ. Sự có giật mình bởi ngay cái đám cây cảnh nằm ngay bên con đường dẫn vào trong nhà có một bóng người đang đứng. Lại là một người con gái mặc nguyên một bộ quần áo trắng, đây là tất cả những gì mà Ngọc có thể thấy được. Cô tuy không cẩn nhưng mà tầm nhìn đúng là hạn chế bởi đấm xương sớm này. Ai thấy nhỉ? Vừa rồi Ngọc phút lỡ đi, bồi cô nhớ lại bà Hiền từng nói với mấy người dân ở vùng này, sáng sáng hay đi bộ để tập thể dục. Ngọc quay trở lại giường của mình, cô giở điện thoại kiểm tra tin nhắn, email và mấy hộp thư trên mạng xã hội, chẳng có một thông báo nào từ công ty cả. Họ rõ ràng đã hứa với cô rằng sau đợt cắt giảm nhân sự này, cô sẽ được chuyển đến một vị trí tốt hơn. Nghĩ ngợi một lúc thì đầu của Ngọc lại đau trở lại. Cổ gác điện thoại để tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Đầu mỗi lúc một đau như búa bổ, cậu thậm chí không nhấc nổi người đi để tìm thuốc uống hoặc là gọi người chăm sóc mình. Một thanh âm quen thuộc vang lên, ngõ tuy đang vật lộn với cơn đau của mình nhưng cô vẫn biết được rằng cánh cửa phòng đã mở. Tưởng là người quen ngập định nhà vả, nhưng cô khựng lại. Khi người vừa mở cửa kia không phải là bà Hiền, mà hay hay thậm chí là ông Thành và lại là cô gái bí ẩn hôm qua. Cơn đau đầu làm cho mọi thứ chao đảo, mờ ảo lắm. Kể cả hình dạng của cô gái, nó cũng uốn éo bất định. Ngọc với tay chỉ về cô gái, cô, "Cô cô là ai?" Chẳng có ai đáp lại Ngọc cả. Cô gái kia từ từ bước tới nở một nụ cười bí hiểm với cô. Và đó cũng là thứ cuối cùng Ngọc có thể thấy được. Ngọc, "Ngọc ơi!" Tỉnh gọi bên tai lẩm trưng ngập dần hồi tỉnh, nhưng chỉ mấy giây sau cô bất ngờ nhận ra, mình không nằm trong căn phòng quen thuộc nữa, mà lại là trong phòng bệnh ở bệnh viện. Người vừa gọi cô đây không ai khác chính là bà Hiền, bà ngồi ở cái ghế bên cạnh cô, nhìn con gái với ánh mắt lo lắng. "Mẹ, sao con lại ở đây?" Bà Hiền thở dài một hơi đưa tay chỉ lên cái bệnh nức đang truyền giờ của con gái. "Con bị sốt xuất huyết." Mà mà mẹ phát hiện kịp thời đi đi cấp kêu chứ không nguy hiểm lắm. Lại còn đang dịch nữa. Mẹ quên dặn con mắc mạn trước khi đi ngủ. Ngọc nhớ mày cũng nhớ lại những gì xảy ra. Nhưng không thể. Đầu nhất như bố bổ cộng với đó là mỗi lần hít ra thở vào. Ngọc lại thích lồng ngực của mình như bị ai đó đấm cho mấy cái thật mạnh. Cô tiếp tục hỏi với một vẻ mệt nhọc. Con còn hôn mê mấy ngày rồi. Hơn một ngày. Giờ là 9 giờ sáng. Hơn một ngày ạ. Ngọc không thể tin được con đã hôn mê lâu như vậy, đúng là cái căn bệnh xuất xuất huyết này nó nguy hiểm thật. Ngay ngồi đến chiều hôm ấy thì sức khỏe của Ngọc cũng có chút ổn hơn, có có thể ngồi dậy ăn chút cháo và nói chuyện với bà Hiền. Lúc này nhận thấy gương mặt của bà vẫn có chút gì đó không được như bình thường, Ngọc mới nhớ lại chuyện tối nay, cô hỏi: "Mẹ à, tối hôm kia mẹ đi đâu về thế? Còn con còn lên phòng gọi mà mẹ không có nghe." Nghe hỏi tới đây bà hiền giật mình, ngắm nghĩ một lúc bà mới bảo. Cô hai của con, cô ấy đột nhiên bị bệnh, mẹ đưa cô ấy đi nhập viện. Trời đất ơi cô hai, cô bị nặng không mẹ, hay là cô ấy cũng bị sốt huyết như con? Ờ, cũng là sốt sốt huyết đó. Ngọng đóng mắt nhìn chung quanh mình. Cô ấy đâu à, có chung phòng với con không? Không, cô ấy bị nhẹ cho nên mẹ đưa cô ấy đi bệnh viện khác. Viện nào à, con khỏe rồi con sẽ đi thăm cô, chỉ có một thân một mình tội nghiệp lắm không cần đâu, khỏe rồi. Cô hai của con khỏe rồi, cho con lẻ xuất viện nhanh thôi, con cứ ở đây loan tịnh dưỡng đi, đừng có đi lung tung nha. Nghe mẹ nói như vậy thì Ngọc cũng gật gù không hỏi nữa. Trải sức chiều cơn mệt lại qua trở lại, cộng thêm tác dụng của thuốc, cho nên Ngọc thủ thiếp đi. Cô ngủ một giấc thật sâu mà không hề có chút mộng mị nào cả. Tỉnh dậy lần thứ hai bước qua một ngày mới, thế nhưng lần này sức khỏe của cô đã thực sự ổn. Ngọc nói với bà Hiền Thưa con khỏe rồi, mẹ cho con đi xuất viện ở trong này ớn quá. Bà Huyền suy nghĩ một lúc rồi gật gù đồng ý. Thế là ngay trưa hôm ấy, hai mẹ con xuất viện về nhà. Về đến nơi người mà Ngọc muốn gặp nhất chính là bà hai. Không biết tình hình sức khỏe của bà ra sao. Thế nhưng vẫn không thấy bà đâu cả. Cô tò mò quay sang rồi hỏi bà Huyền. Cô hai đâu rồi, đi chẳng hả? Um, cô ấy ở dưới quê. Cô ấy ở dưới quê. Nàng dứt câu tiễn biệt nhìn đi thẳng vào bên trong nhà, bỏ lại Ngọc với sự hoang mang không hề nhẹ. Về phòng của mình ngậm tiếp tục suy nghĩ. Cô hay hình như quê ở tận ngoài Bắc, mà ai đời vợ ốm lại đi về quê xa như vậy. Hơn nữa có lần cô hay nói, ở ngoài quê chẳng có nhiều bà con thân thích, còn cái biểu hiện của mẹ khi nghe hỏi, chắc hẳn là có cái chuyện gì đó mẹ giấu mình rồi. Sức khỏe đã khá hơn cho nên sự tò mò cũng vì vậy mà không bị thứ gì cản trở Nó thúc đẩy Ngọc tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà hai Trong bữa cơm chiều hôm ấy Cô cứ liên tục dò hoài thử cái địa chỉ bệnh viện mà bà hai nằm hôm trước là bệnh viện nào Thế nhưng tất nhiên là bà Hiền không nói gì cả Bà cứ đánh chống nặng Rồi cuối cùng tỏ ra bực dọc mà đứng dậy bỏ ra ngoài Điều này càng làm cho Ngọc hoài nghi hơn nữa câu hỏi to hòm bài cô cứ trăn trọc suy nghĩ mãi mà không tài nào tìm ra một giải thích có tính khả thi. Thế nhưng mà khi bỏ cuộc thì vận may lại ập đến với cô. Sáng hôm sau ngọc dậy khá sớm, cô vô tình nghe được một cuộc điện thoại bàn gọi đến nhà mình. Bà nghe đựng người nghe máy, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì với bà, nhưng vẻ mặt cô biểu cảm của bà hết sức lo lắng. Bà cũng không vội vàng hỏi mẹ tụi mình, bởi một phần cô biết bà ngần sẽ không trả lời cô mình. Phần vị Ngọc có lẽ đã có được thứ mình cần. Trong khi nói chuyện bằng nghiền đã vô tình nói một câu, cái bệnh viện Tinh Hoa của các cậu làm ăn đúng thật chán, như thế mà cũng đoàn là bệnh viện giỏi của thành phố. Ngọc lẩm nhẩm bệnh viện mà cô vừa nằm mấy hôm trước là bệnh viện y dược thành phố, chứ không phải là cái bệnh viện có tên là Tinh Hoa. Sự trỗi lại mọi thứ Tinh Ngọc có thể đoán được có thể là bạn hai đang nằm ở đó. Không chẳng trừ cô quay trở lại phòng với chiếc áo len khoác trên mình rồi chạy ra ngoài. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì cuối cùng cô cũng đứng trước tấm biển hiệu to đùng Bệnh viện Tinh Hoa. Ngọc vợ là người nhà của bệnh nhân. Cô hít một hơi làm bộ mặt hướt hải sọc vào trong quầy lễ tân hỏi một cô y tá trực trong quầy. Chị ơi chị ơi. Vâng chỉ cần gì vậy à? à. Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Lê Thị Hải ở phòng nào. Lê Thị Hải. Chị có biết người này bị bệnh gì ở khoa nào không? Giả sốt xuất, xuất huyết ạ. Cô y tá kiểm tra một hồi rồi sau đó nhíu mày. Trong khoa bệnh nhiệt đới, điều trị sốt xuất, xuất huyết không có bệnh nhân nào tên Lê Thị Hai, chỉ xem thử xem có nhà bệnh viện không. À, không có à? Vâng ạ. Trong này chỉ có một bệnh viện tên Lê Thị Hai nhưng lại nằm ở khoa tim mạch. Cái gì ạ? Và rồi cô hết sức bất ngờ khi kiểm tra thêm nam sinh thì đúng là bà Hai chứ không còn ai khác. Ngọc mang trong mình một đống suy nghĩ rối bời. Theo sự chỉ dẫn của cô y tá kia mà tìm tới khoa tim mạch. Trong này cũng cách ít bệnh nhân vào phòng ốc, đường sắp xếp không một đường, cho nên Ngọc nhanh chóng đứng ngay trước cửa phòng bệnh số 13. Cô từ từ đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa, và những gì trong phòng làm cho Ngọc không tin vào mắt của mình. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên chỉ có một chiếc giường ở bên trong mà thôi người nằm trên chiếc giường đó không ai khác chính là bà Hai. Trong bà gửi hành điên hai má tê tóp lại. Trong phòng chẳng còn bất cứ một ai nữ. Ngẩng vẫn trương hết sức bằng hoàng trước cảnh tượng này, và rồi như một sự tình cờ, bà Hai từ từ mở mắt. Chầm thích hợp, bà Hai nhấc mắt lên, như thể nhìn thấy thứ gì kinh sợ lắm. Bà ú ớ rơi hai tay lên trời đặt xuống ngực của mình. Chết rồi, có gì đó không ổn. Cấp điển chạy ra ngoài hô hoán mấy người y bác sĩ gần đó, thế là một ekip liền chạy vào, người thì giữ tay chân của bà lại, người thì thích một mũi ăn thần. Sau khi khỏi bác sĩ, ngậm được biết bà Hai không hề vì suất thuyết như lời mẹ cô nói, và đêm hôm trước bà hành nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cơ giống hiệu của chứng nhồi máu cơ tim. Trong trí nhớ của ngậm thì bà Hai rất khỏe mạnh, tại sao bà có thể đổ bệnh đột ngột được như vậy? Cuối cùng thì sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, bà Hai cũng đã hồi tỉnh. Lần này không còn là một sự kinh hãi, thay vào đó là một ánh mắt hiền từ. "Con, con tự để làm gì?" "Cô Hai, cô bị sao vậy cô?" "Cô không sao cả." Bà Hai mỉm cười nhưng dưới gương mặt của bà tối sầm lại, bà kéo Sết ngục lại gần mình thủ thỉ. "Ngọc, đừng ở trong cái phòng của con Dung, về lại Sài Gòn đi." "Cô Hai, còn nói về đợt sau. Sư có có chuyện gì? Ngày cả mẹ cũng giấu con nhiều thứ, cả không biết có chuyện gì cả, nhưng mà con không thích cái cảm giác như vậy, nó khó chịu lắm. Bà Hai im lặng một lúc sau đó và thở dài. Thôi được, có sức kể cho con nghe, đợi cô dậy. Vừa nói bà ngay vừa đưa tay xuống giường, cố gắng gượng ngậy. Sau khi tựa lưng vào cây gối kê trên đầu giường và tự tốn vào Cái phòng mà con đang ở là phòng của con Dung. Con bé đó vốn là một nữ tu trong nhà thờ. Hơn 6 tháng trước nó được mẹ của con xin cho mạnh cho con bé qua giúp việc trong cô nhi viện. Thật mà không ngờ con bé đó nó xin lòng tham. Nó trộm tiền trong kết của cô nhi viện. Rất mai bị ông Thành phát hiện. Trong lúc cản nghĩ nó sợ bị báo công an cho nên nó tìm cách nó trốn đi. Không ai trượt chân té tới cái cửa sổ xuống dưới. Gãy cậu mà chết. Tất cả mọi người lúc đó nghe được thì rộng lắm. Sau khi an tăng con bé căn phòng đó được đóng kín, cô cứ tưởng vậy là hết. Thế nhưng không, vào cái ngày dọn phòng cho con về thì cô đã gặp lại Dung. Cái gì à? Cô ấy không phải đã chết rồi ư? Không, là hồn ma của nó. Từ khi con bé chết thì cô thường nghe những âm thanh lạ vang lên. Cái gương mà bây giờ con dùng là cái gương thứ năm rồi. Bốn cái chiếc cửa lắp xong đóng cửa lại lại y như rằng sao vỡ tan. "Cơ chị lo cho con thôi, muốn nói để con gần thật lắm, nhưng mà con hiền nó không cho vì là sợ con hoang mang, nhưng rồi cuối cùng thì cô cũng không thể tránh được. Vào cái đêm định mệnh ấy cô như thường lệ đi kiểm tra cửa nẻo. Khi đến phòng con cô thích thoáng thấy cái bóng người đang đứng ngay trước cửa phòng. Cô dừng lại cái tiếng gọi thì người đó không ai khác chính là con dựng." Nó cũng nghe thấy câu gọi, Cho nên nó xoay đầu của nó lại. Khiêm quá cô mới cứ lên cơn đau tim mà ngất đi. Lúc nãy đây khi mà trông thấy con thì cô sợ lắm, Bởi ở ngay đằng sau lưng của con rụng nữa đó. Ngọc nhú mày rồi thút lên, Trời đất đấy, Cái chuyện như vậy à? Già gà của cú bất chẩn nổi lên, Phải một lúc Ngọc mới lấy lại được bình tĩnh. Tại sao mẹ con lại giấu con chuyện này? Con đừng trách con hiền nó cơ muốn con nghĩ nhiều lo lắng mà từ hôm trong phòng đó cô hỏi thật con có thấy cái dung không dạ không con thậm chí còn không biết người tên dung kia mật mũi thế nào nhưng mà cái cơn lại cuồng ngục lúc này làm cho bả hay giật mình nhưng sao thì có mấy lần con thấy cửa phòng tự mở rồi nằm mơ lung tung có khi là con bị bóng đè nhưng mà nó không có rõ ràng gì cả không được rồi con không được ở trong phòng đó cô hài giận linh hồn quân dung sẽ làm hại con, cần bé chín một cách đột ngột như vậy là trong hoàn cảnh sợ hãi, nên có thể nó sẽ mang lòng oán hận mẹ con cũng nên. Nay chuyện thêm một lúc thì trời cũng đã muộn, ngậm từ giáo bà hay dặn dò bà giữ gìn sức khỏe thật tốt rồi nhanh chóng xuất viện. Song rồi cô bắt một chiếc taxi trở về nhà. Tuy nhiên về đến nơi cô lại giáo bước vào trong khuôn viên của nhà thờ, chứ không trở về nhà như dự định. Bởi cái câu chuyện của bà ngay nhắc tới Nó như thổi thúc Ngọc tìm hiểu thêm về Dung Người mà Ngọc muốn gặp lúc này Không ai khác là cha Mạnh Vì cha sứ của nhà thờ Tùy chồng vẫn hiện tử như ngày nào Ông cũng tươi cười khi nhận ra cô À Ngọc Con qua đây chơi hả Mấy hôm trước cô nghe bà Nghiền nói con về Nhưng bận vài việc bên giáo sứ Cha chưa qua thăm Cha định ngày mai sẽ rủ con đi ăn một bữa cơm Vậy mà con đã đến trước rồi Ngọc quý đầu cho ông một cách đệ phép. Còn chào cha. Còn qua thăm cha sẵn tiện có chút việc muốn nói. Việc gì? Con... Con muốn biết vị trí dung. Vừa nghe nhắc đến cái tên này. Ông Mạnh thắng giật mình tới đưa lên ngực. Trời đất. Chứ con hỏi cơ dương làm gì? Tại... Tại con... Thế là cô kể lại những chuyện đứng nghe từ bà Hai đúc nãy cho ông Mạnh nghe. Càng nghe thì gương mặt của ông càng trở nên u buồn. Ông gần cù bảo: "Đồng là có chuyện như vậy, con Dung Đô vi ta không sai là, ta vốn là đỡ đầu cho nó, con bé xinh đẹp hiền từ lễ phép, sau khi cha mẹ nó mất thì nó xin ta vào nhà thờ để làm nữ tu, tự nhiên ta đồng ý, nó cũng tháo vát lắm, làm được rất nhiều chuyện, ấy vậy mà ta không thể ngờ được, nó lại sinh cái thật chộp cấp. Bà hình cũng có nói với ta là bà chỉ định trở lại về đây." Chứ hai người họ không có ý muốn kiện tụng làm gì. Cha con bé nó hoàng sợ qua nó nghị quần. Ngày đưa thi thể nó đi chôn cất ai cũng buồn lắm. Ngưng lời ông Mạnh để cái khăn mùi xoa trong túi rồi chậm lên mắt của mình. Phần mộ của con bé ở phía sau hậu viên, còn có thể ra đó nếu muốn. Tất nhiên là Ngọc không thể từ chối, còn nhành chân bước thẳng ra đằng sau. Nơi đây nằm biệt lập hẳn và cách xa cô như viện hơn hai ba chục mét. Nếu chỉ lướt sự ánh mắt thì đó lại là một cây vải trống, thế nhưng nhìn kỹ chút hơn, ng ng có thể thấy được một kinh đốm mồ nhỏ nhỏ nằm lot thọt ở trong góc. Chẳng lần đây rồi. Ngầm đi chân chậm rãi tiến tới, khi đến đủ gần cô như dựng rời tê chân, bởi trên tấm vi mồ mộ, một cái dị ảnh của người đã xuất hiện lên. Một người vừa lạ vừa quen với cô, hay nói đúng hơn đây chính là cô gái lạ mặt xuất hiện trong phòng của ng ng. Kinh hãi hơn khi mà dòng chữ bên tấm bịa ấy. Phần mộ Maria Nguyễn Thị Dung. Trời đất đời. Ngọc thốt lên thiết thì đúng rồi. Dung chính là cô gái mà cô nhìn thấy. Hồn ma của Dung có thật. Đôi chân của Ngọc lúc này thậm chí đã không còn đứng vững. Còn nhanh chóng chạy về nhà mình. Bà Hiền lúc này đang ở trong giàn phòng. Lo cho đám trẻ của cô nhi viện. Ông Thành chắc đi công việc gì đó cho nên không có ở nhà. Ngọc không nói không rằng cô chạy ngay vào trong phòng của mình gặp hết bao nhiêu đồ đạc quần áo. Xong xuôi thì cô xích vào ly chạy thẳng ra ngoài. Sự kinh hoàng làm cho Ngọc không nghĩ được gì cả. Cô chỉ biết những ngày qua mình đã sống chung với ma với một linh hồn của người đã chết. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Ngọc mới có trải nghiệm đáng sợ như vậy. Cô bắt taxi đi thẳng ra biến xe đỉnh bụng khi ra tới nơi sẽ gọi thông báo cho bà Nghịn dẫn mình về lại Sài Gòn. Ngồi trong xe một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Ố, lại là cô à? Chúng ta có duyên đấy nhỉ. Ngõng ngước mắt nhìn tin thì dần đầy chính là người tài xế hôm trước cô chở cô về nhà. Để cũng không phải là giờ phút để nói chuyện. Nhân người quen ngập ngừng trống hồi thúc. Anh ơi làm ơn, chạy đến bến xe càng nhanh càng tốt. Chiếc xe hoàng hốt của cô gái trẻ về tài xế nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi. Sau khi quờ gõ ngón đôi thì anh ta mới hỏi: Sao mà trong cô sợ hãi vậy, có thấy ma à? Ngọc gần gù xác nhận: Tôi đã bảo mà, ở trong đó nhiều ma lắm, cô bỏ đi là tốt đấy. Nhưng người ở trong đó người ta quen rồi, chứ với những người lạ như cô lâu lâu mới đến, gặp vòng gọi oan khí nó hành cho thì khổ đấy. Câu nói của anh ta lại làm cho Ngọc cực lại cô thì thầm: Mình đang bị làm sao thế này, sao mình lại bỏ chạy? Ngươi còn đòi chống ép không phải mẹ mình sao? Mình bỏ đi rồi cái vong hồn đầy oán hận của cô gái tên Dung, còn ta làm hại mẹ mình thì sao? Không được, anh ơi. Dừng xe lại cho em, cho em về. Sao? Người tài xế khó hiểu với hành động của Ngập, nhưng rồi anh ta cũng quay trở về. 6 giờ tối khi mặt trời đã lặn, nên bầu không khí bây giờ đượm bao trùm bởi sự âm u và lạnh lẽo kỳ. Sách nhà ở chưa lên đến hết. Chị Vân Vân có cái bóng người trông phụng khách mà thôi. Bà Hiền trông thích con gái thì hỏi: "Con nay giờ đi đâu, lại còn dọn đồ đi hết nữa?" "Không có gì đâu ạ." Lúc này dưới Sài Gòn có người gọi con xuống nhận công việc, nhưng mà đi nửa đường người ta lại có việc đột xuất cho nên con lại quay về. Bà Hiền nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, bà đi cầm mắt mệt mỏi cùng mình chỉ vào trong bếp. "Thôi con ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi. Hôm nay mẹ hơi mệt, mẹ đi nghỉ trước." Nesseong thì bận rộn đứng dậy bước lên cầu thang trở về phòng. Sau đành chiếc vali đi xuống, ánh mắt ngước nhìn lên, tay nhưng cô không nhìn theo cái dáng của mẹ mà nhìn chăm chăm về hướng căn phòng ở cuối hành lang. Cẩm Nước Song suy ngẫm không về phòng vội, cô ngồi xuống bộ ghế salon trong phòng khách, mà cái vali bên trong ngoài quần áo ra, thì còn có một cái túi ni lông đựng một bó nhang, một cây lược và mấy thứ giấy tiền vàng mã. Tất cả chúng được ngõm mua trên đường quay trở về đây. Mới sau khi trình bày thì người lái taxi mới chỉ cho cô cách để gặp được vong hồn người chết. Ngọc quyết định đây không phải là lúc để chạy trốn, nếu Dung thực sự oan ận mẹ cô và không siêu thoát thì ngọc không thể nào im lặng. Cô sẽ gọi hồn của Dung lên giải thích cho cô biết và cuối cùng là hy vọng cô gái tội nghiệp ấy không còn bám theo nơi này nữa. 11 giờ đêm ông Thành hình như lại đi uống rượu nên chắc sáng mai mới về, bà Hiền giờ này thì cũng đã ngủ say không hề có chút động tĩnh nào cả. Và điều này đối với Ngọc thì nó khá thuận lợi, sẽ chẳng có ai có thể can thiệp được vào việc mà cô sắp sửa làm. Cái túi nylon đựng cô cầm chặt trên tay, từ từ bước lên cầu thang, nhắm thẳng hướng căn phòng cuối hành lang bước tới. Mọi thứ không có gì thay đổi, nhưng dần đập biết được cái câu chuyện kinh dị kia, thế dần đây trong lòng của Ngọc có chút sợ hãi. Vấn là âm thanh kê mở cửa phòng, Ngọc thậm chí còn chuẩn bị tinh thần rằng cô gái Tiên Dung Kỳ sẽ đứng chức mật của cô. Thế nhưng như lĩnh trước căn phòng hoàn toàn trống không, nguyên vẹn hết như khi cô bỏ đi tốc chiều. Ngọc chậm chậm bước chân vào bên trong, đèn tay bật đèn lúc này sự sợ hãi tân được su bứt đi phần nào. Chưa kịp làm gì thì đột nhiên rầm một tiếng, làm cho Ngọc giật mình. Tiếng động phát ra từ cửa sổ, một cơn gió vượt thổi, làm cho cánh cửa sổ đập thẳng vào tường. Mất một lúc để bình tĩnh lại, Ngọc bước tới, đưa bàn tay run rẩy cùng bình tên đóng cửa lại. Song Suy cô ngồi xuống giường thẫn thờ đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ cũ treo ở trên tường. Thời gian trôi qua nhanh lắm, thông một chút đã tới thời khắc quan trọng mà người tài xế kia dặn, 12 giờ đúng. Ngọ bắt đầu mở cái túi ni lông, coi lấy nến thắp lên rồi dính lên cái bảng trang điểm. Tiếp đến là bảy tờ giấy vàng mã bên cạnh, một nén hương cũng được thắp lên. Cuối cùng cũng đạt bước quan trọng nhất, Ngọc ngồi xuống đối diện trên tấm bảnh trang điểm, cô lấy lượng da vừa chế tác của mình vừa gọi tên Nguyễn Thị Dung. Không biết kích này có tác dụng thật không, nhưng dù có mơ hồ thì Ngọc vẫn muốn xem thử nó thế nào. Cơ ngồi tự người gian địch trần đời, nhưng thật kỳ lạ không nghĩ có chuyện gì. Ngọc tiếp tục chạm mấy cái lên đầu của mình thủ thỉ. "Chị Nguyễn Thị Dung, chị có ở đây không?" Là một lần nữa chẳng có thứ gì xuất hiện. Ngọc thở dài tần đỉnh các chiếc lược xuống bàn thu dọn đống đồ đạc. Cô bây giờ khựng lại, bởi Ngọc cảm nhận được hình như sau lưng mình có cái gì đó. Cơ không quay ra vội sau, đúng là vậy, Ngọc thấy thứ mình vừa chạm vào sau tóc của cô, qua sự phản chiếu của tấm gương, mà có thể thấy được tên là một bàn tay của người, một cái bàn tay trắng bạch và lạch lẽo. Bàn tay hít vút tóc của cô rồi lại chạm lên khuôn mặt Như một phản xạ cô định quay lại đằng sau Thế nhưng có lẽ không cần nữa Bởi một cái đầu đang từ từ trổ lên Sau mái tóc đen dày của Ngọc Trong đắt Dung Ngọc ấp úng nhận ra gương mặt sau lưng của mình Qua tấm gương cô trông thấy Dung nguyện miệng cười Và đó cũng là thứ cuối cùng cô có thể thấy được Trong khi tất cả chìm vào bóng tối Tập đồ vật ra sàn Không biết vì sợ hãi quá độ hay bị thức dị thác động Mà cô ngất điểm bất tỉnh nhân sự Hơn một giờ sáng trước xe hơi của ông Thành đổ lại dưới khoảng sân ở dãy nhà. Từ bên trong ông lào đảo bước xa. Cái ráng đi của một người bị say rượu cứ siêu vẹo như thế là ngủ cục ở bất cứ chỗ nào vậy. Cánh cửa vừa đừng mở ra thì bà Hiền từ trên lầu vội vàng chạy xuống với một nét mặt lo lắng. Trong khi bà ông điện gắt. Có cái chuyện gì mà bà gọi tôi hối vậy. Đang ngồi uống rượu với mấy người bên ủy ban. Cương mạnh của bà Hiền vẫn không dãn ra một chút nào cả. Bà nói bằng cái giọng đầy run dày. Ông ơi. Chị hai chị ấy mất rồi. Sao? Cái gì? Bà Hiền gần đầu xác nhận. Bệnh viện muốn mới gọi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng. Chị còn nhắc tới con Dung nữa đấy. Chị nói là nó sẽ trở lại. Tôi lo quá. Bà đừng có nói khổng điên. Đã chết rồi làm gì có chuyện ma quỷ ở đây? Bà Hiền liền thở dài. Tôi đã bảo ông làm cho nó cái lệ cầu sữa không nghe. Tôi lo quá. Mà với cỏ. Cả mấy tháng nay tụi ở trong căn nhà này có thính được con ma nào đâu. Cũng rất muốn có để coi nó xem như thế nào. Thế nhưng mình nụ cười trên miệng của ông Thành nhanh chóng tắt lịm, bởi vì từ trên cầu thang một bóng người bước xuống chỗ hai người tên là Ngọc. "Ngọc à, khuya giờ con xuống đây làm gì? Đi lên ngủ đi." Bà Hiền nhanh chóng thúc dục con gái của mình, thế nhưng gương mặt của Ngọc lúc này lạnh lùng. Con từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Thành rồi nhìn miệng cười. Cái nụ cười của cô lằm trong thành có chút khó chịu. Đi lên phòng ngủ đi, còn nít đừng có xem với chuyện người lớn. Đúng là không ai dễ dỗ được mày. Trước câu nói có phần hơi gay gắt của ông Thành, Tình Ngọc lại ngẩng người, ngọ vắt chân lên rồi cười lớn. Sau cái chằng cười này thì cả ông Thành bàng điên đều nhận ra ngọ. Ngài đang ngồi trước mặt của hai người đây, dường như không còn là cô nữa. Mạch mày. mày... Ngọ bây giờ liền lên tiếng. Tại sao tôi lại không được tham gia Vô cùng chuyện trò nói về mình Cái giọng nói của Ngọc Thút ra đây Đã làm cho cả hai người trứng mắt Bởi nó không phải là giọng của Ngọc Mà ngay loáng thoáng đó lại là giọng của Dung Cô gái chết trong dãy nhà này Mấy tháng trước Quá kinh ngãi bà Hiền quỷ xuống dưới Rồi bảo Trời đất ơi Dung ơi Đừng có quây pha con bé Ngọc cô xin cô Còn hãy xuất ra đi Hãy buông tha cho nó Ngọc lại tiếp tục cười cô chỉ thẳng vào mặt của ông Thành thì ông ta có chịu để cho tôi yên không. Vậy thì việc gì tôi phải để cho con gái của bà yên. Đừng mà, làm ơn. Tôi sai, là tôi sai rồi. Vừa nói bà nhìn vực quỷ sụp xuống đất mà vãi lầy, ông Thành thì vẫn giữ sự nghiêm nghị của mình. Ông nói cách khác vẫn không hề tin vào chuyện tâm linh. Con Ngọc, mày đừng bày trò. Có gì mày cứ nói đi. Tao biết mày thù ghét tao, nhưng đừng có lợi dụng ma quỷ để hù dọa ta. tao, tao không sợ mày đâu. Đúng, ông đâu có sợ chứ. Ngay cả khi ông hiếp dâm tôi không thành. Ông đẩy tôi ra ngoài cửa sổ cho tôi chết oan. Ông cũng chẳng thèm gọi xếp cứu thương. Vậy thì ông có khuất sợ gì chứ? Trước câu nói này thì cưng mặt của ông Thành biến sắc. Mày, mày nói sao? Sao mày biết? Muốn người ta không biết mình đừng làm. Giờ đây tôi về để bảo thù. Bà Hiền khóc nức lên. Dung à, cô làm ơn tha cho hai mẹ con tôi. Ngày mai đây tôi và ông Thành sẽ đầu thú. Tụi tôi sẽ đầu thú về việc của mình làm. Tôi mong cô thông cảm Vì ông ta ông ta dọa ra Cắt đứt tài trợ cho cô như viện Nếu mà tôi không im lặng Tôi thực sự, sự không còn cách nào khác Ông Thành bấy giờ liền hết đến Bà điên rồi sao Tự thú gì đều có nói bậy Tôi không có tự thú gì cả Không Mình phải ngừng lại thưa ông Tôi không để để cho con Ngọc nó bị gì được Một đính đổ vỡ vàng liền Cắt ngang lời nói của bà Nghiền Bà nhanh chóng đổ vật xuống sàn Máu từ sau gáy tuôn ra Và rồi bà rồi mà đã ăn trọn một cái chậu hoa được ném từ tay của ông Thành. Bà ứ ớ lên vài tiếng rững ngất đi. Ông Thành phun một bãi nước bọt xuống chỗ của bà. "Con đàn bà nhu nhược, bị chết đi." Sắc câu cầm mắt dữ tợn của ông Thành hướng về phía Cửu Ngọc, ông nhăn miệng cười. "Ta không biết mày là ai, nhưng mày đừng dọa được tao. Tao lắm thì tất cả cũng chít." Vừa nói, ông ta vừa cúi xuống nhặt một cây mảnh thủy tinh vỡ, từ từ tiến lại chỗ ông Thành. Ngọc lúc bấy giờ cũng không hề có phản ứng nào cả. Cô mở to mắt, miệng há ra như thể mọi gọi ông Thành là vật tấn công mình vậy. Lúc chỉ còn cách câu chừng ba bước chân, giờ phút sinh tử đã tới, trong đầu ông Thành kia có lẽ chẳng còn đường lui. Ông sẽ giết hai mẹ con của Ngọc rồi bỏ trốn. Thế nhưng cái ý định đó vừa được lóe lên, thì giờ một tiếng kính cửa nhà bật tung, từ bên ngoài cho mạnh và gần chục người nữa xông vào. Anh Thành. Chu Tử đang nghe tất cả không chạy thoát được đâu. Thế gia Trạm Mạnh sau khi nghe được câu chuyện của Ngọc kể lúc chiều, âm cũng âm thầm theo xét ông thành vào mọi người trong nhà. Đêm nay chồng rước mưa của ông Dung Đại hiện về, câu bảo ông tới đây để cứu người, bán tín bán nghi, sẵn có mấy người đang trong nhà thở nên ông kéo họ đi luôn. Trạm Mạnh vừa nói dứt câu thì mọi người xông vào vật ông thành súng chói ông lại, mà hiền may mắn còn thở vẫn được đưa đi cấp cứu. Lao thịt đầu vật xuống nền nhà và ngất đi. Cái sự thật này sau bao nhiêu tháng qua cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Cha mạnh bước tới chỗ cung ngập thụ thì vật tay cô gì đó, rồi mọi người đưa cô ra ngoài cùng bà Hiền. Ở ngoài sân giữa cái màn sương mỏng buổi đêm, có một cái bóng người lờ mờ ẩn hiện được một lát, thế cái bóng đó cũng mờ tan cả cái màn sương ấy.